Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thầy, là giỏi cỡ nào không cơ chứ? Chục người đến thì ông ấy đều giải quyết cho hết cả chục người viền mãn đấy thôi. Khải giật mình bởi cụm từ ông thầy Tài này anh đã từng được nghe qua. Trong một lần viết bài về tục lễ chùa và những phong tục mê tín dị đoan thì cái tên ông thầy Tài được nhiều người nhắc đến lắm. Ông ta là thầy bói, thầy phong thủy chuyên làm bùa chú để phục vụ cho bất kỳ mục đích nào của khách hàng. Thế nhưng, tìm mãi mà không có một chút tin tức nào về ông ta cả. Thậm chí, ở đồn công an thì định cũng truy tìm ông ta giáo giết để xử phạt. Khải liền tiến lại gần, ra vừa hỏi. Dạ, chào hai bà. Hai bà có biết nhà ông Thạch Tài ở đâu không ạ? Tôi được người ta chỉ đến đây mà không biết chính xác. Cứ luẩn quẩn từ sáng cho tới giờ. Và quả nhiên một người phụ nữ đã nói ngay. Đây đây đây đây. Cậu tới đây rồi đây. Vừa nói, bà ta vừa đưa tay chỉ vào bên trong căn nhà cấp 4 kia. Tiếp tục vai diễn của mình, Khải nhuền miệng cười. Ờ, thật à. Tôi đúng là có mắt hiêu mù. Cảm ơn hai bà nhé. À mà cho tôi hỏi, ông thầy tài này có giỏi thật không vậy? Sao tôi cảm thấy... Ờ ơi, tất nhiên là giỏi rồi. Người phụ nữ còn lại cắt ngang lời của Khải. Anh tìm tới đây là có phúc mấy đời đấy nhé. Muốn gì... Thì ông thầy Tây cũng giúp được sất. Nhất là những chuyện khó khăn chắc chở trong đường tình duyên. À dạ vâng vâng vâng. Cảm ơn bà ạ. Cảm ơn bà rất nhiều ạ. Một chiếc taxi dừng lại. Cả hai người kia nhanh chóng leo lên rồi mất hút đi. Khải đưa mắt nhìn vào bên trong căn nhà cấp 4 thêm một lần nữa. Giờ thì tạm thời anh đã giải quyết được khai khá những khúc mắt ở trong lòng của mình. Đó chính là đêm hôm ấy. Bà Hường không hề ghé vào nhà tình nhân gì cả. Mà bà tìm tới thầy bói. Rất có thể là cái hình vẽ âm dương trên tường kia cũng là do bà vẽ lên ngày trong đêm. Không biết bà ta nhờ ông thầy tay này chuyện gì các chứ. Khải tự hỏi, nhưng lần này thì câu hỏi sẽ được giải quyết rất nhanh gọn, bởi anh ta nghĩ ra một cách hết sức thuyết phục, Khải móc điện thoại ra gọi cho Đinh. Alo, có chuyện gì thế? À, tôi có một món quà dành cho cậu đây. Thôi thôi thôi thôi thôi. Định rủ tôi ăn nhậu nữa phải không? Tôi sợ cậu lắm rồi, đi nhậu với cậu mấy lần mà con vợ tôi ở nhà cứ gầm rú suốt cả ngày đây này." <cười> Khải cười giòn, "Không hề, món quà này lớn lắm, cậu không thể tưởng tượng được đâu. Giờ tôi sẽ nhắn cho cậu địa chỉ, cậu đến nhanh luôn đi nhá. À quên, mặc theo cả sắc phục nữa." Nói xong, Khải cúp máy rồi quay ra xe ngồi đợi. Đúng nửa giờ sau, Định tới. Tất nhiên là anh ta không thể hiểu được chuyện gì rồi. Định đưa gương mặt nghệt ra rồi hỏi Khải, "Này, Cậu gọi tôi tới đây làm gì thế? Lại còn bảo mặc sắc phục. Mà cậu đùa thì tôi không tha cho cậu đâu đấy nha. Khải nhẹn miệng cười thịt thầm. Này, cậu có biết ai tên là thầy Tài không? Cái gì? Quả nhiên, nghe tới cái tên này thì định đã trợn mắt lên ngay. Anh lắp bắp. Cậu, cậu biết tung tích của ông ta hay sao? <cười> Tất nhiên rồi. Vừa nói, Khải vừa đưa tay chỉ vào trong căn nhà cấp 4 kia. Ông ta hiện đang ở trong ấy đấy. Hay lắm. Cảm ơn Khải. Tôi và bắt ông ta ngay đây. Đấy, từ từ đã. Trước khi bắt thì cậu phải giúp tôi một chuyện. Tiếng gõ cửa vang lên, từ bên trong căn nhà cấp 4 có tiếng người nói vọng ra. Ai đây? Dạ thưa thầy, bọn con tới nhờ xem bói ạ. Và rồi, cánh cửa nhanh chóng đã được mở ra, lại là người đàn ông xấu xí kia, nhưng lần này trông ông ta có vẻ hoảng hốt lắm cũng phải thôi, khi mà trước mặt của ông ấy bây giờ là hai người đàn ông, một người lăm lăm máy ảnh trên tay, còn một người còn lại thì mặc cảnh phục. Quá sợ hãi, ông toán đóng sầm cửa lại thì đã quá muộn, Định giơ chân đạp một cái làm bật tung cánh cửa ra. Ông thầy Tày thì ú ớ, "Ôi đừng, xin đừng bắt tôi, tôi tôi không biết gì cả, xin thực." Khải quay ra nhìn Định, "Sao? Có đúng là ông ta không?" "Đúng rồi, đúng ông Tà." Ông Lê Thanh Tày Bây ông đứng dậy đi, chúng tôi có chút việc cần ông hợp tác. Phải mất hơn 10 phút thì ông ta mới lấy được cái vẻ bình tĩnh vốn có, Khải cũng trấn an. Ông cứ tích cực hợp tác thì chúng tôi sẽ châm trước cho ông, nhưng nếu ông cố tình che giấu, tôi không chắc chuyện gì sẽ đi đến đâu đâu. À, các người các người muốn gì? Chỉ cần không bắt tôi thì tôi sẽ nói hết. Khải nhìn định thêm một lần nữa, anh ta bắt đầu vào việc chính. Ông có nhận ra đây là ai không? Vừa nói, Khải vừa đưa tay lật một tấm hình của bà Hường bên trong điện thoại ra và vừa thấy nó, ông Tài đã thốt lên: "Có, tôi tôi biết." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net